Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net nữ tha thướct đi tới đi lui trong chiếc áo dài hoặc nguồn ngụt bốc lửa trong bộ đồ tắm thiệu đã thấy dạo dậ lắm rồi gã hơn hở đáp Hay ý kiến hành, làm đi caoo đăng ký nhấm chút cà phê đốt điếu thuốc rồi trình bày Ba thằng mình hiểu nhau quá rồi Tôi chẳng cần úp mở gì nữa Nhưng đối với bên ngoài nếu muốn cho các cuộc tuyển độ hóa hậu nó thành công mình phải khoác cho nó một ý nghĩa nào đó hiểu nhanh trí cắt ngang. Tôi hiểu rồi, hay là thế này. Thành phố này Phật giáo chiếm đa chỗ, chùa của thái đức nguyên cũng càng ngày càng đông. Hay là mình lấy cái danh nghĩa là hoa hậu Phật tử có lẽ an khách. Chừng nói. Nhà chùa có bao giờ lại đứng ra bảo trợ thi hoa hậu, không nên anh Thiệu. Vấn đề tôn giáo là mình không bao giờ nên đụng tới, mang tiếng là buôn thần bán thánh thì tội để đâu cho hết, nghĩ cái khác đi. Ký cười. Nếu mà ông định tổ chức Hoa hậu Phật tử thì để tôi nhờ ông cha nhà thờ tổ chức luôn Hoa hậu dòng bên thanh giá cho nó tiện. Không nên anh Thiệu ơi, nghĩ cách khác đi. Ký đã có dự định sẵn trong đầu nhưng ông chưa muốn nói ra. Dù sao, ông cũng là người học thức không nông cạn và bộp trộp như Thiệu. Ký muốn chờ Thiệu phát biểu trước. Rất may cho Ký là Thiệu chỉ cần vài phút im lặng nhâm nhi tách cà phê rồi gã mạnh nhạn lên tiếng ngay. Tôi thấy ăn chắc nhất ạ. Là mình đặt cho nó cái tên là Hoa hậu Phục Quốc Khoan khoan hay ông cứ để tôi nói hết đã Lấy tên đó đã có rất nhiều cái lợi Trước hết là không thằng nào dám phá mình cả Vì phá mình tức là phá hoại kháng chiến Thứ hai là mình dễ kiếm người bảo trợ Người ta bỏ tiền ra cho mình tổ chức Người ta có cái vui Là đóng góp vào việc đấu tranh giải phóng đất nước Ký Thích Thiệu nói chung ý mình Ông không nhịn nổi Hâm mở chân vào Đúng như thế Người mua vé đi xem cũng thế, họ vừa coi hoa hậu, vừa coi văn nghệ phụ diễn, vừa tự hào trong lòng là đã đóng góp cho việc phục quốc. Thứ ba nữa là khi dùng cái danh nghĩa phục quốc, á, mình mướn ca sĩ mình trả ca sĩ nó rẻ hơn, mà họ không dám từ chối. Đứa nào từ chối mình phang cho vài bài báo là nó bỏ mẹ. Phan Thanh Trừng thấy Ký và Thiệu ý hợp tâm đầu quá liền gật gùi reo lên. Đúng là tư tưởng lớn gặp nhau. thiệu khoan khoái bống ngón tay Xong rồi, bây giờ mình bàn vào chi tiết đi và phân công Ký đứng dậy tắt nhạc và bảo Thiệu Ông lấy cho tôi tờ giấy với cái bút ra đây Nhiều việc lắm, nói mồm rồi lại quên hết Phải ghi ra mới được Thiệu xoay người, chộp ngay cuốn sổ kê dưới điện thoại Đồng thời rút cây bạc ke cài trên nắp túi trao cho Ký Trừng bàn Vấn đề chính là làm thế nào để các cô ghi tên càng đông càng tốt Cái này thì anh Thiệu phải lo mới được Thành phố này có bao nhiêu con gái Bao nhiêu bà quá chắc anh biết hết Con gái độc thân không có bao nhiêu Mình nên nới rộng điều lệ Để cho luôn cả các bà có chồng Các bà quá thi luôn Nghĩa là cứ từ 15 17 đi Từ 17 đến 35 Ai thì cũng được Bà nào bận con không đi thi được Mình kiếm babysit miễn phí cho họ Ký lo âu Coi vậy chứ không dễ đâu Người Việt mình chưa quen với phong tục này Rất ngại thi hoa hậu Nhiều khi do cha mẹ bảo thủ không cho con dự thi Nhưng cô có kép, có chồng rồi thì lại càng khó Vì thằng nào cũng chỉ muốn giữ diệt vợ ở nhà Đem khoe ra thiên hạ làm gì Và lại người Việt mình thường quá đặt nặng vấn đề hơn thua Họ đi thi không sợ mà chỉ sợ không đậu thì mất mặt Trừng khoanh tay nhìn ký Anh đã biết rõ như vậy thì anh có thể tìm cách giải quyết được chứ Chẳng hạn mở ngay một chiến dịch vận động thi hoa hậu trên báo chí Giải thích và ca ngợi truyền thống này Anh dư sức làm việc này mà Cao đăng ký gật gủ nói Tôi cũng tính cả rồi Báo chí thì không lo Tờ phụ nữ đêm nay thì kể như báo nhà Còn mấy tờ vớ vẩn như là tuần báo con nhộng Thì cũng là phe ta cả Thiệu cướp lời Làm thế nào kiếm được một số hình chụp cò mồi In đại lên báo Phịa ra tên tuổi Nói đại là thi sinh ở các thành phố khác gửi hình về và ghi tên Như thế thì mới dụ được các cổ ở đây Cao đăng ký cười hài lòng Ông này lạ thật Cứ cái gì tôi tính sẵn trong đầu là thế nào cũng nói ra Ông đọc được ý nghĩ của tôi chắc Mái phục ông đấy Hình con gái thì tôi có sẵn cả lô Tàu, Nhật, Thái Lan Tôi sẽ in đại lên Đứa nào biết đấy là đâu Rồi cao đăng ký nghiêm mặt tiếp Tôi định hễ cứ ai ghi tên dự thi Đều được tặng một chiếc áo dài và một băng nhạc Ai vào bán kết thì được tặng một áo dài Một áo tắm và một băng video Còn giải thưởng cho Á hậu và Hoa hậu Thì mình tính xong thiệu kêu lên tiền đâu mà ông bố giữ thế ký nhún vai mục Một... nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện